Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 174 mất cả trì lẫn trài. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện AOD.XYZ. Thiên sát ma quân lật tay trong lòng bàn tay xuất ra một cái bình. Ngọc các cao thủ trong mắt không tránh khỏi hiện lên một tia kinh. Ngạc không rõ cử động lần này của hắn rốt cuộc có dụng ý gì. Nắp bình mở ra từ bên trong đổ ra một loại đan thuốc màu sắc đỏ rực. Xích nguyên đan. Âm thanh lôi thượng nhân cắt đứt bầu không khí bên trong âm thanh Chứa sự kinh ngạc vui mừng Xích nguyên đan này mặc dù xa xa không có Cách cùng thiên trần đan thần hiểu nhịp thiên so sánh với Nhưng là Một trong số rất ít linh thuốc có thể gia tăng công lực kết đan kỳ tu Sĩ Phải hiểu rằng cảnh giới càng cao Nhu cầu đối với linh thuốc lại Càng ngặt nghèo Sau khi kim đan đại thành Linh thuốc có thể cổ vũ công lực trái lại cũng đều không phải là nhiều, mặc dù linh phương. Thượng cổ lưu lại vẫn còn hiểu rõ nhiều hơn 10 loại, nhưng mà mỗi một loại lại cần dược liệu đều cực kỳ quý giá, muốn chế tạo đầy đủ. Hết quả thật khó muôn vàn khó khăn. Mà xích nguyên đan này chính là một loại linh thuốc công hiệu cực đại. Cho dù cực ác ma tôn không tới, lôi thượng nhân cũng hiểu tu vi chính. Mình ở trong đám người chỉ có thể khuất phục ở thế yếu, muốn cướp. Thiên Trần Đan hơn phân nửa là không hy vọng. Tuy nhiên cường giả ăn thịt, chẳng lẽ mình vẫn không thể ăn canh sao? Này xích nguyên đan! Đương nhiên, không phải là mỗi người đều giống hắn nghĩ đến đơn giản. Như vậy thiên sát ma quân đối với bản thân những người này hận thấu. xương giao ra Thiên Trần Đan cầu lấy mạng sống còn hợp tình hợp lý. Nhưng chủ động đem một loại linh thuốc khác dâng lên đến cùng có chút. Kỳ lạ, hắn còn có cái gì gian kế. Không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn toàn bộ ăn ý lựa chọn yên Lặng theo dõi biến đổi. Các ngươi muốn thiên trần đan, này thì lấy đi. Thiên sát ma quân. Trong tiếng cười lớn, đột nhiên đem hai loại linh thuốc riêng rẽ nắm. Trong cùng một bàn tay, trong lòng bàn tay, ánh sáng màu đỏ hiện lên. Không tốt. Cực áp ma tôn phản ứng nhanh nhất, sắc mặt biến đổi lớn, nửa thân thể. Xương dày đặc quanh quẩn, lần thứ hai xương dày đặc biến ảo ra như áp. Tuyệt, dùng móng vuốt to lớn, ra sức hướng thiên sát ma quân nắm đến. suy huyết hoa bắn tói, ma quân lại ngay cả ý trốn cũng không có. Trực tiếp, bị móng vuốt to lớn xuyên qua ngực, nhưng cực áp ma tôn lại không. Có, vẻ vui chút nào sau khi chiến thắng. sắc mặt u ám tới cực điểm ha ha lão ma ngươi dù thần thông quảng đại lại như thế nào ta không chiếm được ngươi cũng đừng nghĩ chiếm được thiên sát ma quân chủ động cầm trong tay linh thuốc quảng qua ma tôn tiếp nhận sắc mặt càng khó coi thiên trần đan cùng xích nguyên đan đã bị hắn dùng thiên sát ma hỏa hoàn toàn dung hợp tuy hai mà một đổi một câu nói hai loại linh thuốc bị hủy bởi tạp chất trở thành Phế Đan, ngươi là nguyên anh kỳ lão quái Ma tôn lòng dạ thâm sâu Mà giờ khắc này Lại bị tức tới toàn thân phát run Lại tính sai Không thể tưởng được Đối phương thà làm ngọc vỡ Cũng không muốn ngói lành Tình nguyện đem Linh thuốc làm tổn thương Một vỗ hai gạt Sư huyên thiên trần đan ta đã cho ngươi Có bản lãnh, ngươi đem nó Và xích nguyên đan tách ra đến Ma quân ngực bị nắm thành một cái đồng lớn. Huyết chảy ra nhưng mà vẻ. Mặt lại vô cùng đắc ý. Cho dù kiếp này diệt không được lão ma có thể. Đưa hắn tức chết đi được cũng coi như thở ra một ngụm áp khí trong. Lồng ngực. Ma tôn nhìn vào trong lòng bàn tay đan thuốc đỏ suốt thần. Nguyên anh. Kỳ tu sĩ quả thật có rời núi lấp biển thần thông. Nhưng mà đối mặt. Loại tình huống này. Không có cái gì bất đồng giống như tiểu tu sĩ. Hai loại đan thuốc dung hợp cùng một chỗ, tuy hai mà một, hủy vì tạp. Chất đánh tỷ dụ như đã cùng luyện phế đan thuốc tương tự. Phế đan đối với thân thể là có hại, với lại cũng không cách nào đi trừ. Tạp chất đem nó lần nữa biến thành có ít linh thuốc. Đây là nhận. Thức trung tu chân giới. Trăm ngàn năm qua, không thể không có thông minh tài trí tu sĩ muốn. Tìm biện pháp luyện phế đan nhưng mà không ai có thể thành công. Cực ác ma tôn mặc dù tự cho mình tài trí rất cao. Nhưng không phải là... Cuồng ngạo coi trời bằng vung hắn biết trong những tài trí sĩ kia. Chắc chắn có người thần thông trí tuổi ở trên mình gặp phế đan cũng... Hết đường xoay sở. Hảo hảo. Cực ác ma tôn giận dữ phản cười sư đệ. ngươi điên rồi. Tuy nhiên làm được như vậy tuyệt không sợ ta đem ngươi đánh quất hồn. Luyện tủy sao? Lời còn chưa dứt thân hình của hắn bỗng chốc mơ hồ lại biến thành. Một mặt vừa giữ tợn đến cực điểm hướng về đối phương phát đi qua. Rút ra hồn luyện tủy Hừ không cần lão giúp ngươi đồng thủ. Thiên sát ma quân trên mặt không hề sợ hãi xung quanh thân thể lần. Thứ hai bắn ra hắc mang trưởng hơn chiều dài nhưng mà lần này đã... Không chỉ là uy hiếp, phạm vi vài dặm linh khí đều điên cuồng hướng về. Nơi này tập trung. Nguyên thần tự bảo, lui. Cực ác ma tôn sắc mặt biến đổi lớn, những người khác cũng kinh hãi hồn. Bay lên trời, mỗi người hóa thành mo đảo chỉ quang, hướng phương xa. Chạy trốn, oanh. Một tiếng vang thật lớn, thân thể ma quân đã bị điên cuồng địa. Linh lực tràn vào căng thành một cái vòng tròn cầu, sau đó ầm ầm nổ. Tung, linh lực đáng sợ như gió lúc lớn quét sạch chỉ một thoáng. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Lôi thượng nhân tốc độ chạy trốn như ánh sáng nhưng lại chậm nhất, mắt. Thấy uy lực nổ tung đắt lan đến đây, cắn răng một cái, đem vòng bảo hộ. Mở ra. Hai thanh kiếm tiên lói hào quang trói mắt theo lý thuyết vòng bảo hộ. Do Pháp bảo chống đỡ cần phải vô cùng vững chắc, mà giờ khắc này, như... Bong bóng nước trong cơn gió lớn Bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến Hết Những người khác tình huống cũng gần giống nhau Nguyên thần tự bảo uy Lực không phải chuyện đùa Lúc này chạy trốn đã không còn kịp rồi Chỉ có thể thả ra vòng bảo hộ Đau khổ chống đỡ Âu dương cầm tâm mở to mắt Kim sắc bảo vệ thuấn do nàng thả ra đã Lung lay sắp đổ Hoàn hảo nếu như điểm uy Lực cường thịnh trở lại Không dám tưởng tê U, Vinh, Quy, Quy, O, N, G, G, H, U, I, E. Gì xảy ra? Công lực thái bạc kiếm tiên còn muốn sâu một ít tự nhiên bình yên vô. Sự còn lôi vân sơn trang song tu đạo lữ, mặc dù không phải an hiểu. Sâu về phòng ngự, nhưng bọn họ có hai người hợp tác thả ra vòng bảo. Hộ cũng chỉ bị kinh sợ không nguy hiểm cả hai bình an. Chính đạo bên này chỉ có lôi thượng nhân xui xẻo nhất, vốn là ngưng. Đan sơ kỳ thoát được lại chậm công pháp cũng rất giống như vòng bảo. Hộ tan biến sau khi đang sống bị linh lực bão táp bùng nổ đã chết. Mọi người sụp xịp không thôi. Ma tôn, ngày thế nào? Đột nhiên một âm thanh suốt ruột truyền nghe lọt tay, giọng nói đó. Chính là của huyết yêu lão tổ, chính đạo cao thủ không tránh khỏi giật. Mình chẳng lẽ cực ác ma tôn? Không thể nào. 0408 2010